Cháp âm dương cách biệt một tuần sau bình trở lại với công việc ngà bàn với chồng gom vốn mở một quán ăn sáng nhỏ tuy số tiền dành d ụ n g chẳng còn là bao nhưng bình vẫn vui vẻ nhận lời làm theo ý vợ công việc của anh tuy có hơi vất vả nhưng thủ lao lại cao gấp mấy lần đi làm gỗ ngày định mệnh ấy ngà chắc chắn sẽ không bao giờ quên cô cũng không thể nhớ nổi nụ cười cuối cùng của chồng mình đẹp đến nhường nào cũng là lần cuối hai người được ôm nhau thật chặt vẫn như thường ngày bình dậy sớm khi gà chưa gáy sắp xếp đồ đạc cho vợ rồi thay đồ đi làm trước khi đi anh còn ngồi xuống ôm cổ con mực nựng nó mực ngoan nhé ở nhà trông chị cho anh chiều về anh mua xương cho mực c ạ m nhé thì thầm với mực xong bình tiến về phía vợ ôm cô từ sau rồi đặt một nụ hôn lên má anh đi làm nhé chiều anh về sớm vâng anh đi cẩn thận câu dặn dò cuối cùng của nga cũng là lần cuối hai người được nhìn thấy nhau chiều hôm ấy trời mưa tầm tã có đoàn người phóng xe đến trước cổng nhà cô thì dừng lại nhìn thấy ông chủ bãi đá trong lòng ngà đã cảm thấy có điều gì đó không ổn con mực từ sáng cứ gầm gừ thi thoảng lại ngửa cổ lên hú một tiếng dài tưởng nó đói ngà còn làm riêng cho nó một bát cơm đầy nhưng mực vẫy đuôi rồi trốn ra góc nhà nằm cô ngà tôi nói cái này cô phải bình tĩnh nhé đằng sau ông chủ là mấy người thanh niên nữa tất cả đều đã ướt sũng mặt mũi ai cũng tái xanh tái mét nhìn thấy thế thôi nước mắt cô đã chảy ra anh nhà em làm sao à các anh vào nhà đã mưa ớt hết rồi thằng bình anh bình bị đá đẻ mất xác rồi ông chủ bãi đá quay sang tát một nhát khiến gã thanh niên trẻ ngã quỵ xuống đôi mắt đỏ ngầu vì chạy dưới trời mưa lại càng đỏ hơn nhìn về phía ngà ông ta tiến lại một bước rồi nắm hai tay vào nhau thật chặt miệng nói như văn nài bạn đang đọc truyện tại trang web h d l o v e xyz thằng bình nó mất rồi em ạ anh với đội thợ tìm từ trưa tới giờ mà không được thầy bảo phải có em tới thì may ra trời đất như quay cuồng nghe tin dữ mà cô không thể ngừng khóc hai hàng nước mắt hòa vào cơn mưa vừa lạnh vừa đáng n g ắ t cả cơ thể như cứng đờ cô khuyện xuống trước mặt tất cả chỉ vì đồng tiền vì miếng cơm manh áo mà giờ đây người yêu thương cô nhất cũng đã rời xa cô dìu chị ấy vào nhà đi thế này chắc không ra bãi được rồi không chồng tôi không chế tê chồng tôi còn sống các người đừng đùa dai thế giữa cơn mưa như chút nước không gian đã yên nắng nay lại thêm sự im lặng của tất cả khiến ngà càng thêm đau đớn ngồi sau xe của ông chủ cố gắng nén những giọt nước mắt vào trong nhưng không được ngà cầu trời khấn phật cho chồng mình tay qua nạn khỏi trong lòng cô lúc này chỉ mong mọi sự đều là hiểu nhầm mong là chồng cô đã thoát khỏi bàn tay tử thần hoặc đang nằm trốn ở một góc nào đó phía dưới chân núi bãi đá sau cơn mưa đầy những vũng nước vàng khè hàng trăm tấn đá nát vụn thành nhiều mảnh lớn vừa sạt xuống khỏi trên núi con mực từ sau lao tới liếm vào tay ngà rên ử, rồi chạy nhanh về phía trước thấy con mực lao đi ngà cũng bước theo đôi chân run run từng bước dưới đống đá nơi con mực đang đứng ngằng đầu lên hú chảy ra một dòng nước đỏ ông chủ bãi cùng đám thanh niên thấy thế thì hốt hoảng lắm vì từ trưa tới giờ họ đã lật tung đá ở đây mà không thể tìm thấy xác của bình giờ mưa xong máu hòa và o nước chảy ra là thấy liền ai cũng sợ xác bình không còn nguyên vẹn mực đừng lại gần đấy đá đẻ bây giờ ngà cúi người vẫy vẫy tay ra hiệu cho con mực nhưng nó chỉ nhìn cô một cái rồi quay sang phía ấy tiếp tục chu lên từng hồi nghe ớn lạnh Đám công nhân hai tiếng đồng hồ trôi qua bên công an cũng bắt đầu vào cuộc trách nhiệm của ông chủ bãi lần này không hề nhỏ sẽ là một cú ngã lớn đối với bãi đá đó là nga nghĩ vậy nếu thực sự chồng cô vì đi nổ mìn đá mà chết thứ đầu tiên người ta tìm thấy là một cánh tay sau đó là bộ phận cơ thể bên dưới của người bị nạn trước mắt chắc chắn là bộ quần áo rách tả tơi của chồng bộ đồ này ngà nhìn qua là nhận ra nhưng hy vọng cuối cùng vẫn còn bởi khi kích nổ trên triển núi có hai người hiện tại cả hai người đều mất tích lý trí lấn át khiến ngà trở nên có chút ác độc cô mong cái xác tìm thấy kia là của người đi cùng bình biết đâu cả hai đều có bộ quần áo dằn di giống nhau đây rồi thấy rồi anh ơi ngà ngất xỉu khi thấy người ta moi từ đống đá ra cái đầu b é bét máu của bình đôi mắt còn mở trừng trừng nhưng t r ỏ n g mắt dính đầy bụi bẩn anh chế tê không nhắm mắt cũng chẳng toàn t h a y đừng em sợ ở một mình lắm sao anh cứ im lặng thế anh quay sang nhìn em một chút đi mà bình ngồi dưới bậc thềm đấy cách chỉ một chút thôi đấy nhưng sao hôm nay thềm nhà xa thế dù cho ngà có cố gắng cách mấy cũng không thể bước đến gần hơn với chồng mình căn nhà nằm dưới chân đồi này thường ngày ếch nhái kêu tiếc cả tai thế nhưng hôm nay im ắng đến g i ậ n người ngoài cái sự im lặng đến đáng sợ kia là tiếng nói văng vẳng bên tai dù cho bình ngồi cách xa cô đến vài mét anh xin lỗi lên nhà đi anh sao anh cứ ngồi ở dưới ấy thế anh phải đi rồi anh không còn chăm sóc cho em được nữa rồi từ từ quay đầu lại với khuôn mặt toàn những máu me cánh tay anh rơi xuống nền đất khiến nước mưa đang đ ộ n g thành vũng bắn lên tung tóe nga lùi lại một bước bản thân không thể ngưng khóc khi thấy chồng mình ngồi đó với những vết thương khủng khiếp từ phía cổng có hai người lướt tới một người mặc bộ đồ màu trắng người còn lại mặc bộ đồ màu đen cả hai thòng xích vào cổ bình rồi lôi đi để lại phía sau ngà cứ thế đứng tần ngần nhìn theo dù trong đầu cô nghĩ phải chạy thật nhanh đến bên cạnh để kéo chồng mình lại nhưng sao đôi chân cứ thế cứng đờ bên má phải có thứ gì đó ướt ướt đang chạm vào da mặt khiến cô bừng t ỉ n h phía ngoài nhà có tiếng chuông vang lên đều đặn đưa tay lên lao mặt cô mới phát hiện ra con mực ngồi ở cạnh giường nãy giờ nó liếm mặt cô như muốn gọi cô dậy thì phải ngà tỉnh rồi tiếng của bác trung vang lên sau khi thấy cô mở mắt người đàn bà với đôi vai to cùng bắp tay bắp chân lực lượng ấy tên trung tên đàn ông nhưng thân lại là đàn bà bác ơi chồng cháu về chưa chồng cháu nghe ngà hỏi bác trung chỉ móc máy môi trả lời cụt ngủn rồi bỗng chỉ vào bát cháo trắng đặt bên cạnh nói cháu cố ăn chút đi mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi cố gắng lên đừng suy nghĩ nhiều quá vậy là chồng cháu chưa về ạ nghe thấy hai người nói chuyện mấy anh chị hàng xóm bên ngoài cũng bước vào họ đều mang trên đầu một tấm khăn trắng vậy là sự thật đã ở ngay trước mắt ngà c h ồ n g khỏi giường chạy ra ngoài cơ thể bình từng mảnh được khâu lại với nhau sau này cô mới biết anh còn mất rất nhiều thứ không thể tìm thấy được giữ lấy nó đừng để nó ôm nước mắt chảy vào là hỏng hết đấy ôi anh ơi sao anh nỡ bỏ em bơ vơ một mình thế này anh ơi ông thầy cúng nghiêm mặt tất cả cô chú anh em nhà bình lao tới đè ngà xuống những lúc như thế này con người ta như được tiêm thêm một liều thuốc kích thích ba bốn người cả nam lẫn nữ đ è ấn ngà xuống mà cô vẫn dãy được để b ò đến bên cạnh chồng ông thầy cúng ngồi s ổ m bên cạnh khuyên gian mãi ngà mới hiểu nếu bây giờ cô không ngoan ngoãn để thầy làm việc thì sẽ qua giờ lành mất đã không được toàn thầy giờ mà chậm thêm giờ khâm liệm thì còn khổ nữa bạn đang đọc truyện tại trang w vê cô muốn chồng cô đi thanh thản thì đừng lại gần đau thương xin né lại vài phút chúng tôi làm lễ xong sẽ cho cô ôm chồng lần cuối giờ hai người đã âm dương cách biệt cô hiểu không chồng con chưa chế tê thầy ạ chồng con ngủ đấy nghe những lời nói sau tiếng nấc cục của ngà ông thầy cũng d ừ n g d ừ n g nước mắt trước giờ không phải gia đình ngà và ông không biết nhau bình còn được ông dự báo trước đại nạn nhưng không thể ngờ cái nạn này nặng quá chính tay ông là người làm lễ cho cha mẹ bình giờ là đến lượt bình thôi được rồi cô ngồi xa ra một chút trước lúc đưa thi thể bình nhập quan ông thầy cúng bảo hai người phụ nữ dìu ngà tới bên cạnh xác chồng hai người cầm hai cái khăn lao nước mắt cho ngà tránh điều kiên kỵ dáng người liêu siêu với bộ quần áo s ộ c s ệ c h lết đến bên cạnh bình mà khóc thét lên người nhà cùng hàng xóm thương tiếc cũng đưa tay gạt nước mắt họ thương bình chịu khó chăm ngoan mà toàn gặp cảnh éo le giờ phút cuối cùng trên dương thế thân xác cũng chẳng còn lành lặn kể từ ngày bình mất mọi thứ dường như đảo lộn anh em trong nhà cũng chỉ đến chơi cho ngà đỡ buồn được vài hôm duy nhất trong đó có dung đứa em họ của bình là qua lại đều đều từ sáng sớm cho đến tối mịt ngày nào nó cũng mỏ sang chơi với chị dâu vài lần khi thì mang sang vài con cá suối lúc thì mang sang mớ rau rồi ngồi trò chuyện cho ngà đỡ t u ổ i thân con mực cũng cảm nhận được sự mất mát ấy vì chẳng chịu ăn nên nó gầy dọc đi cơm canh ngà ăn gì nó ăn nấy nhưng cũng chỉ liếm láp như để cầm hơi rồi lại ra phía góc nhà nằm ườn thì thoảng mực lại nhìn ra phía cổng vẫy vẫy đuôi mỗi lần như thế ngà lại ra đứng trước bàn thờ lẩm bẩm anh sống khôn thác thiêng thì về báo mộng cho em anh đi đã chẳng nói năng gì rồi từng ngày mất anh cũng chẳng về với em